Đại tá thầm thì Phải, đã tới lúc để cho nó học cách bay rồi Giòba đồng ý Con bé đã trở thành một con hải âu trưởng thành và khỏe mạnh Lucky Volare, thử đi Secretario gào ông ống về phía nó Khi nghe những lời động viên từ bạn bè Lucky lặng lẽ thu đôi cánh Rồi đi lại gần chúng Nó nằm xuống cạnh Giòba Và bắt đầu gõ lách cách cái mỏ Giả vờ như nó đang rên rượu rượu Chuyện thứ hai đã xảy ra vào ngày tiếp theo Khi bọn mèo đang lắng nghe Một trong những câu chuyện của bốn biển Và như tôi đã kể Con sống cao thật là cao Chúng tôi không tài nào nhìn thấy được bờ biển Và tế nhất là Những con cá heo miệng cười tuyệt vời Vốn vẫn là la bàn sống cho chúng tôi Bị đánh giặc hết Năm ngày năm đêm chúng tôi bị nhồi lắc trong bão biển Không hề biết tàu đang lao về phía bờ biển Hay đang lao ra biển Rồi, ngay khi chúng tôi tin rằng Không còn gì để hy vọng Thủy thủ hoa tiêu trông thấy một đàn chim hải âu Chúng tôi là một đoàn thủy thủ hạnh phúc các bạn ạ Chúng tôi chuyển bánh lái theo hướng mà đàn chim đang bay tới Và nhờ thế chúng tôi vào được đất liền cái nhòng chặt khúc lắm mờm Những con hải âu đó đã cứu mạng chúng tôi Nếu không nhìn thấy chúng Làm sao bốn biển già này có thể ngồi đây Mà kể chuyện cho những kẻ chỉ biết sống trên cạn như các anh nữa Lucky Kẻ luôn ngỗng cổ theo dõi những câu chuyện của con mèo Viễn Dương với sự tập trung cao độ Đã nghe chuyện đó với đôi mắt mở to Bác nói là Hải Âu có thể bay trong bão tố hả? Nó hỏi Sao lại không? Hải Âu là loài chim cứng cỏi nhất trong vũ trụ này Bốn biển cầm đoàn với nó Không một loài chim nào rành rẽ chuyện bay bằng Hải Âu đâu Câu chuyện của con mèo Viễn Dương đã tác động mạnh liệt tới trái tim Lucky Hai chân nó dọng trên nền nhà Còn cái mỏ thì đập vào nhau Lách cách đầy căng thẳng Vậy thì thưa quý cô Lucky Cô có nghĩ rằng mình muốn bay hay không? Giò ba hỏi Lucky nhìn bọn mèo Từng con một rồi nó đáp Vâng, vui lòng dạy con bay Bọn mèo ngoao lên sung sướng Và ngay lập tức bắt chân vào nhiệm vụ Chúng mong đợi giây phút này Đã lâu lắm rồi Với bản tính kiên nhẫn của loài mèo Chúng chờ cho con hải âu tự nói lên Mong ước được bay lượn Bởi có một trăm ngôn truyền đời đã dạy chúng rằng Bay lượng là một quyết định hoàn toàn cá nhân sung sướng nhất là Einstein Kẻ lúc này đã thuộc nằm lòng tất cả những vấn đề cơ bản của bay lượng Trong tập 12 vần l của bộ từ điển Bách Khoa Và vì thế đã gánh vác trách nhiệm chỉ đạo quá trình tập bay Sẵn sàng cất cánh Einstein thông báo Sẵn sàng cất cánh Lucky nhắc lại Bắt đầu chạy vào đường băng Bằng cách đẩy hai trụ đỡ A và B về phía sau Lucky bắt đầu di chuyển về phía trước Nhưng thật chậm Như nó đang lăn trên những bánh xe hoen rỉ Tăng tốc Einstein thúc giục Con hải âu lạch bạch sải chân nhanh hơn một chút Rồi, mở hai vị trí C và D Lucky giang rộng cánh và lao về phía trước Rồi, nâng điểm E Einstein ra lên Lucky dựng lông đuôi lên Còn bây giờ, nâng lên hạ xuống hai vị trí C và D Để đẩy không khí ra phía sau Đồng thời nhất điểm A và B khỏi mặt đất kỳ đập đập đôi cánh co chân Nhất thân hình lên khỏi mặt đất vài phân Rồi ngay lập tức rơi ụt xuống như một cục trì Mấy con mèo nhảy vọt khỏi giá sách Và chạy vù tới chỗ nó Chúng thấy nó nước mắt lưng tròng. Con thật là kém cỏi, Con thật là đồ kém cỏi, Nó khóc lóc nức nở Không sao dỗ dành được Không kẻ nào có thể bay được Ngay trong lần đầu tiên tập cả Con sẽ học dần ta hứa đấy. do bà mèo khe khẽ límn đầu lắc Einstein tiếp tục nghiên cứu để tìm ra điểm sai sót. Nó đọc đi đọc lại phần nói về máy bay của ngài Leonardo da Vinci. Chương mười Bọn mèo quyết định phá vỡ điều cấm kỵ. Mười lần lắc cố gắng bay lên. Là 17 lần nó rơi oạch xuống nền nhà Sau khi rướng cao được vài phân Einstein thậm chí gầy gòn hơn cả thường lệ Giật râu ria của nó phừng phực Khi con hải âu thất bại Ở lần thứ 12 Và với giọng rung rẩy, Nó cố nói lời xin lỗi uhm, Tôi không hiểu Tôi đã xem xét phần lý thuyết bay kỹ lắm rồi mà Tôi đã đối chiếu hệ thống máy của Leonardo Với tất cả mọi điều ghi trong một khí động lực học Tập 11 vần ca Của bộ từ điển Bách Khoa mà vẫn không thể tìm ra vấn đề là ở đâu. Thật là khủng khiếp, khủng khiếp quá, khủng khiếp. Bọn mèo chấp nhận lời giải thích của nó và dồn mọi sự chú ý vào Lucky. Cô bé sau những nỗ lực thất bại thảm hại càng trở nên buồn bã và u ê hơn. Theo dõi những lần thất bại cuối cùng, đại tá quyết định tạm thời hoãn việc tập luyện. Kinh nghiệm bản thân nói cho nó biết rằng con hải Âu bắt đầu cảm thấy mất lòng tin ở chính mình. Và điều đó rất nguy hiểm nếu nó tha thiết hy vọng được bay Có thể nó chả bay được đâu Secretario nêu ý kiến Có thể tại nó sống với chúng ta lâu quá Nên nó quên bén việc um, Quên bén mất cách bay rồi Nếu ai đó tuân theo những chỉ dẫn kỹ thuật Và chấp hành luật khí động lực học Thì cái đó có thể bay Đừng bao giờ quên rằng tất cả đều đã được nêu Trong bộ bách khoa toàn thư này Einstein nhấn mạnh Ôi con cá đuối một gai độc khốn khổ Bốn biển thốt lên Nó là một con hải âu Mà hải âu thì phải bay Nó phải bay Tôi đã hứa với mẹ nó và cả nó nữa Nhất định phải biết bay Do bà nhắc đi nhắc lại Và mỗi chúng ta Phải có trách nhiệm thực hiện Cho được lời hứa đó Đại tá nhắc nhở cả bọn Phải thừa nhận là chúng ta không biết Cách dạy bay cho con bé Phải tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài thế giới loài mèo thôi Giò bà tuyên bố Anh thật là người thẳng thắn, Caro Amico Vậy anh muốn đi đâu nào Đại tá hỏi rất nghiêm túc Tôi chờ đợi sự cho phép của ngài Để phá bỏ cấm kỵ linh thiêng của chúng ta Lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng trong đời tôi Giò bà yêu cầu Nhìn sâu vào mắt từng chiến hữu. Phá bỏ cấm kỵ Bọn mèo đồng thanh ngoao lên Móng vuốt bật ra Và lông lá trên lưng dựng đứng hết cả Nói ngôn ngữ loài mèo là điều cấm kỵ Đã trở thành một điều luật đối với mèo Lý do không phải vì loài mèo không khói giao tiếp với người Sự nguy hiểm nằm ở chỗ Liệu con người sẽ phản ứng ra sao Họ sẽ làm gì với một con mèo biết nói Gần như chắc chắn là họ sẽ nhốt nó vào lồng, Bắt nó phải chịu qua hàng đống những thí nghiệm ngu ngốc Bởi vì nói chung có người không thể chấp nhận việc một sinh vật khôn giống họ lại có thể hiểu họ và cố gắng làm cho họ hiểu nó. Loài mèo tất nhiên đã nhận thức rất rõ tự số phận đáng buồn của cá heo. Chỉ vì chúng đã phô diễn trí thông minh cho loài người, những kẻ đã kết án chúng phải diễn trò như thể bọn hề trong những khu biểu diễn dưới nước. Và mèo cũng biết rõ những hành động sĩ nhục khác của con người với bất cứ loài động vật nào phô trương trước họ trí thông minh và khả năng lĩnh hội. Sư tử là một ví dụ Bọn mèo lớn đùng đó đã bị bắt sống sau sông sắt. Chúng phải chịu nổi xấu hổ khi để cho mấy kẻ ngu ngốc kê đầu giữa hai hàm răng và bọn vẹt nữa chứ. Chúng phải sống trong lòng nhảy đi nhảy lại mấy câu nói nhảm nhí của con người quanh năm suốt tháng. Vì vậy, nói tiếng người thực sự là một hành động liều chết của loài mèo. Anh ở đây với Lucky. Chúng tôi sẽ ra một chỗ yên tĩnh để họp bàn về yêu cầu của anh. Đại tá ra lệnh. Cuộc hợp của bọn mèo diễn ra phía sau những cánh cửa đóng chặt Kéo dài rất lâu Hàng giờ liền do bà phải nằm bò ra sát cạnh con hải Âu đang thất vọng vì không thể bay Khi bọn mèo hợp xong, đêm đã xuống Do bà nhón gót về phía chúng để nghe quyết định Hội đồng mèo ở cảng cho phép anh phá vỡ điều cấm kỵ Chỉ một lần duy nhất Anh chỉ được nói riêng một con người À không, tôi nói thiếu Anh chỉ được nói với riêng một con người Nhưng trước hết Chúng ta phải quyết định Kẻ nào trong số họ được lựa chọn Đại tá trịnh trọng công bố Chương 18 Chọn lựa con người Quyết định ai sẽ là người Để do bà hỏi ý kiến thật không dễ dàng gì Bọn mèo lập ra một danh sách Những con người mà chúng biết Rồi bắt đầu loại dần từng người một Rene, bếp trưởng tại một nhà hàng Là một con người tử tế, hào hiệp Không nghi ngờ gì nữa Ông ấy luôn để dành một phần Các món đặc sản cho chúng tôi Secretario và tôi được mời ăn uống Với niềm hạnh phúc Nhưng những gì René tốt bụng của chúng tôi à, Biết chỉ là gia vị và cháo nấu Ông ấy không thể giúp ích gì nhiều Trong trường hợp này Đại tá quả quyết Harry cũng vậy, thực là một người tốt Ông ấy biết cảm thông và thân thiện với tất cả Thậm chí cả cái thằng Matthew kia Nó được ông ấy bỏ qua cho nhiều hành động khủng khiếp Khủng khiếp Ví dụ như việc nhúng cả người vào dầu hoắc hương Thứ bốc mùi khủng khiếp Khủng khiếp lắm Tuy nhiên, cho dù Harry có thể biết rất nhiều về biển và tàu bè Nhưng khi chuyển sang một bay lượng thì ông ấy chẳng biết gì cả Einstein góp lời Carlo Người phục vụ tại Il Ristorante Nói rằng tôi thuộc về anh ấy Và tôi để cho anh ấy tin Thế vì đó quả thực là một gã bạn tốt Tôi phải lấy làm buồn khi nói rằng Dù anh ấy dành rẽ về bóng đá Bóng dỗ Bóng chuyện Đua ngựa Hợp đêm Và nhiều thứ khác Nhưng anh ấy chưa từng đã động lần nào về chuyện bay cả Secretario nói Thuyền trưởng của tôi là một người tốt bụng tấm lòng thực là nhân ái Như trong lần ẩu đả gần đây nhất Tại quán bar ở Antwerp Ông ấy đã đánh lại 12 gã dám xúc phạm mình Và chỉ để cho một nửa trong số chúng bay Khỏi vòng chiến đấu Nhưng ôi cái vội trai chứa âm thanh của biển Ông ấy chỉ cần leo lên ghế thôi Đã hoa mắt chóng mặt Tôi không thấy ông ấy giúp được gì mình đâu Bốn biển thêm vào giọng chắc nịch Cậu chủ nhà tôi có thể thông cảm Do ba nói Nhưng giờ cậu ấy đang đi nghỉ Và dù sao đi nữa Một cậu bé thì có thể biết gì Về bay lượn cơ chứ Bocca Miseria Thế là danh sách của chúng ta Đã hết sạch rồi Đại tá gừ lên Hả? Không, vẫn còn một con người Chưa được đưa vào danh sách của chúng ta Giò ba phản đối Người sống cùng Angelina Angelina là một con mèo khoang Đen trắng xinh đẹp Thường tận hưởng sự thư thái giữa các chậu hoa trên sân thượng hàng giờ liền. Và tất cả đám mèo đực rựa khắp cảng diễu thành hàng, từ từ qua trước mặt cô nàng. Phù trường vẻ dẻo dai của thân thể, màu sáng bóng của lớp lông chảy chuốt, độ dài của các hàng ria, vẽ thanh lịch của cái đuôi thẳng dương cao, chỉ để gây ấn tượng với cô nàng. Nhưng Angelina khác biệt với tất cả bọn chúng, cô nàng chỉ chấp nhận tình thương mến từ chủ. Người ngồi trên sân thượng hết giờ này qua giờ khác, Với cái máy đánh chữ Ông ta là một con người lạ lùng Kẻ thỉnh thoảng lại phá lên cười Sau khi đọc lại thứ mình vừa viết ra Rồi khi khác lại đóng sập những bản thảo đó Mà không thèm đọc gì hết Sân thượng nhà ông ta luôn êm ái Ngập tràn thứ âm nhạc dịu dàng và sầu muộn Khiến Angelina trở nên uể oải Và làm những gã mèo đực đi qua phải thở dài Chủ của Angelina Sao lại là ông ta? Đại tá hỏi Tôi không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy mình có thể tin con người đó. Giò ba thú nhận. Tôi đã nghe ông ấy đọc những gì chính ông ấy viết. Những ngôn từ đẹp đẽ đó có thể làm anh hạnh phúc hay u sầu. Nhưng chúng luôn mê hoặc anh và khiến anh cảm thấy muốn nghe thêm nữa. Một thi sĩ! Thứ người đó viết được gọi là thơ ca. Tập 20, vần T, trong bộ từ điển Bách Khoa. Einstein quá quyết. Tại sao anh nghĩ rằng người chủ của Angelina biết về chuyện bay? Secretario thắc mắc. Có thể ông ấy không biết làm thế nào để bay với đôi cánh của loài chim. Nhưng mỗi khi tôi nghe ông ấy đọc, tôi luôn cảm thấy ông ấy đang bay bỏng cùng với ngôn từ của mình. Zorba trả lời. Những ai đồng ý rằng Zorba nên tới gặp người chủ của Angelina. Vui lòng dơ chân trước bên phải lên. Đại tá cao giọng và đó là cách chúng đi đến quyết định cho phép Jorah được hỏi ý kiến thi sĩ. Chương mười chín một con mèo cái, một con mèo đực và một người thi sĩ. Jorah bắt đầu chạy băng qua các mái nhà về phía sân thượng của con người đã được lựa chọn khi thấy Angelina đang duyên dáng dựa mình giữa mấy chậu hoa nói trân trân nhìn Rồi thở dài trước khi cất tiếng Angelina Đừng hoảng nhé, Tôi ở trên này uhm, Anh muốn gì Anh là ai Cô nàng xinh đẹp giật mình Lên tiếng hỏi à, Xin đừng bỏ đi Làm ơn Tên tôi là Zorba Và tôi sống ở gần đây Tôi cần sự giúp đỡ của cô Tôi xuống đó được không Angelina gật đầu Zorba bò xuống dưới sân thượng và ngồi quỳ trên hai chân sau. Angelina tiến lại hít nó. Anh có mùi của sách, của hơi ẩm và um, của quần áo cũ, của một con chim, của bụi bặm, nhưng lớp lông của anh lại sạch sẽ. Angelina kết luận. À, đó là các loại mùi từ cửa tiệm tạp hóa Harry. Đừng có ngạc nhiên nếu tôi cũng bốc mùi của một con đười ươi. Nó cảnh cáo cô nàng thứ âm nhạc dịu dàng văng vẳng vọng ra sân thượng. ôi, âm nhạc tuyệt quá. của Vivaldi, bản giao hưởng bốn mùa. mà anh muốn gì ở tôi? Angelina thắc mắc. tôi muốn cô dẫn tôi vào trong và giới thiệu với chủ của cô. Joba trả lời. À, không đời nào, ông ấy đang làm việc và không một ai, ngay cả tôi, được phép làm phiền ông ấy. cô nàng mèo nói làm ơn đi mà, đây là vấn đề cấp bách lắm, tôi cầu xin cô nhân danh tất cả mèo sống ở bến cảng này. Joba van nài. Tại sao anh phải gặp với ông ấy? Angelina hỏi, tỏ ra thoáng chút nghi ngờ. Tôi cần nói chuyện với ông ấy. Joba nói chắc gọn. Đó là điều cấm kỵ. Angelina ngoao lên, lồng trên lưng của cô nàng giật ngược. Đi khỏi đây ngay. Không đời nào, và nếu cô không mời tôi vào, Ờ, thế thì dẫn ông ấy ra đây Cô có khoái nghe róc không hả? Cười đệ Bên trong, người được chọn đang gọi mấy chữ Ông đang phấn khởi sắp hoàn thành một tác phẩm Và những vần thơ tuôn ra như nước Đột nhiên, từ phía sân thượng Ông ta nghe thấy tiếng hoa ngoá của một con mèo Không phải là Angelina Tiếng con mèo gào rõ ràng chẳng theo một giọng nào Nhưng xem chừng lại có nhịp điệu Nửa bực mình, nửa hiếu kỳ Ông ta bước ra ngoài sân thượng, rồi phải dụi mắt để tin vào những điều mình đang thấy. Angelina đang lấy hai chân trước bịch tai lại. Trước mặt cô nàng là một con mèo mung to đùng mập ú, đang ngồi lên hai cẳng chân sau, dựa mình vào một chậu hoa. Nó lấy một chân trước nắm lấy đuôi như thể đó là cái cần đàn guitar bass. Còn chân kia thì đang giả vờ gãy đàn tưng tửng trong khi vẫn gào lên nguéo nguéo không ngừng. Khi đã hết ngạc nhiên, con người không thể nào nhịn được cười, Và khi ông ta phải cúi gặp vẹn phía trước Ôm lấy bụng vì cười dữ quá Giò bà chớp lấy cơ hội Để trường nhanh vào trong nhà Khi còn đang mềm hoặc cả người ra vì cười Người đó trở vào trong Ông nhìn thấy con mèo đen to đùng Mập úng ngồi thù lù trên ghế Ôi thật là một buổi diễn ra trò Mày đúng là một gã đồn hoàn ngon lành Nhưng ta e là Angelina không ưa nhạc của mày cho lắm Một màn trình diễn hết sảy đấy Người đó nói Tôi biết tôi là một ca sĩ dở ẹt, không ai hoàn hảo cả. Giò ba đáp lại bằng ngôn ngữ của loài người. Con người há hốc miệng, đập một tay lên đầu rồi ngã dựa vào tường. Mày, mày, đang nói. Ông thốt lên. Ông cũng đang nói đi thôi, và tôi chẳng ngạc nhiên gì cả. Nhưng xin vui lòng bình tĩnh lại đi nào. Giò ba nói. Một, một con mèo, nó nói giờ thì con người ngã vật xuống ghế bành. tôi không nói, tôi chỉ kêu meo meo thôi. nhưng bằng ngôn ngữ của các ông, tôi biết cách meo bằng nhiều ngôn ngữ. do bà đáp, con người đó lấy tay che mắt và nhắc đi nhắc lại, ôi mình chỉ đang mệt quá thôi, mình chỉ đang mệt quá thôi. khi ông ta bỏ tay ra, con mèo đen to đùng mập ú vẫn đang ngồi chình hình trên ghế. tao đang bị ảo giác, mày, mày chỉ là một ảo giác thôi đúng không? Con người đó hỏi Không Tôi là một con mèo bằng xương bằng thịt Đang ngồi đây trò chuyện với ông Giò ba khẳng định với ông ta Cộng đồng mèo ở cảng đã chọn ông Từ rất nhiều con người Để phó thác một vấn đề rất lớn Chúng tôi hy vọng ông sẽ giúp đỡ Ông không bị khùng đâu Tôi có thật Anh bạn bảo anh có thể nói được nhiều ngôn ngữ Con người hỏi Vẫn còn nghi hoặc Tôi cho rằng ông cần minh chứng Tốt thôi Ông cứ việc thử tôi Buon giorno, con người nói. Bây giờ đã là cuối ngày rồi, nói buon sera thì tốt hơn. Giò ba chỉnh lại. Kalimera, con người đó nhấn giọng bằng tiếng Hy Lạp. Kalispera. Tôi đã bảo ông là bây giờ đã muộn rồi mà. Giò ba đính chính lần thứ hai. Doproye utro. Con người đó gào lên bằng tiếng Nga. Đột giờ thì ông tin tôi chưa Zoba hỏi Rồi Và kể cả nếu đây là một giấc mơ thì đã sao Ôi ta thích nó Và muốn tiếp tục mơ Con người trả lời Tốt Giờ chúng ta vào việc thôi Zoba đề nghị Con người gật đầu Nhưng ông ta muốn Zoba phải tôn trọng những nghi thức giao tiếp của loài người Ông ta thết Zoba một liễn sữa Rồi ông ngồi xuống ghế bành Với một ly cô nhắc trong tay Nói đi anh bạn mèo Có người đó bảo Và Zorba liền kể lại cho ông ta nghe câu chuyện Về cô Hải Âu hấp hối Về quả trứng, về Lucky bé bỏng Và về những nỗ lực vô vọng Của bọn mèo để dạy cho nó bay Ông có thể giúp cho chúng tôi được không? Zorba hỏi khi kết thúc câu chuyện Của loài mèo uhm, Ta nghĩ là ta có thể Ngay chính đêm nay Có người đó đáp lại Ngay chính đêm nay, ông chắc chứ Nhìn ra cửa sổ xem Anh mèo Hãy ngước nhìn bầu trời, anh thấy gì nào? Con người đó hỏi, Mây, mây đen, một cơn bão đang tới, trời sắp mưa rồi. Giò bào quan sát, Phải, vì thế mà chính là đêm nay đấy. Con người nói, À, tôi không hiểu, xin lỗi ông, nhưng tôi thật sự chưa hiểu. Con người đó tiến tới bàn, nhặt lên một cuốn sách, rồi lần tìm qua các trang. Nghe này anh mèo, tôi sẽ đọc cho anh nghe một tác phẩm của nhà thơ có tên bernardo asaga một vài dòng trong bài thơ có tự đề là những con hải âu nhưng những trái tim nhỏ bé những trái tim của thần bay lượn không khao khát gì hơn những cơn mưa hoang dại những cơn mưa mang lại luồng gió thổi những cơn mưa mang lại ánh mặt trời à tôi hiểu rồi tôi biết là ông sẽ giúp được chúng tôi mà do nói nhảy bật khỏi chiếc ghế. Họ thống nhất rằng sẽ gặp lại lúc nửa đêm. Bên ngoài hiệu tập hóa và con mèo mun to đùng mập ú lao đi để thông báo lại cho bạn bè mình. Chương cuối. 7. Cơn mưa lớn đổ ập xuống Hamburg, từ những khu vườn, mùi đất ẩm ướt xộc lên, mặt đường trải nhựa lấp lánh sáng. Và những bóng đèn neon phản chiếu nhập nhòe Trên những vỉa hè ướt Một người đàn ông rậu bước trên con phố hoàng vắng Về phía hiệu tạp hóa bến cảng Harry Không đợi nào Con đời ưu rít lên Kể cả chúng mày con quấy 50 cái móng Và lỗ giom tao Tao cũng không mở cửa cho chúng mày đâu à, Nhưng mà không ai muốn đánh anh cả Chúng tôi chỉ muốn anh giúp đỡ thôi Do ba này nỉ Giờ bọn tao mở cửa là từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối Đó là quy định Và nó phải được tôn trọng ôi trời, ơi đồ sứa bày nhầy, Mày không thể thành một gã trai tử tế Chỉ một lần trong đời mày sao đồ khỉ Bốn miệng ngoào lên Làm ơn đi mà ngài khỉ Lucky vang vĩ Không là không Quy định cấm tao chìa tay ra mở cánh cửa Mà bọn khố rách áo ôm tay không ngón Chúng mày không thể mở được Matthew rít lên đầy khinh bỉ Mày là một con linh trưởng khủng khiếp Khủng khiếp Anh Stein lẩm bẩm. Có một người đàn ông ngoài kia đang nhìn vào đồng hồ đeo tay. Secretario la lên, trỏ trỏ chân qua cửa sổ. Ông nhà thờ đấy, không còn thời giờ nữa đâu. Do bà nói, lao hết tốc lực về phía cửa sổ. Khi tiếng chuông của nhà thờ thánh Michael bắt đầu ngân lên báo nửa đêm, con người trên phố giật bắn mình khi nghe tiếng kính vỡ. Con mèo đen, to đùng, mập ú nhảy phốc xuống mặt phố giữa đám mưa mảnh thủy tinh mù mịt. Nhưng nó lại lấy đà Không hề chú ý tới vết rách trên đầu Rồi lại nhảy ngược lên khung cửa sổ Mà nó vừa đâm xuyên qua Còn người kia chạy lại đúng lúc mấy con mèo Đang kéo con hải âu lên bầu cửa sổ Đằng sau bọn mèo Một con đùi ươi đang trung rẩy Lấy tay ôm mặt cố bịt mắt Bịt tay bịt miệng cùng một lúc Đón lấy con bé Đừng để cho nó bị mảnh kính cắt phải Giò ba lên tiếng nhắc Nhảy xuống đây cả hai bạn Con người nói Ôm cả con mèo và con hải Âu trong vòng tay Con người gấp rút rời khỏi cửa hiệu tạp hóa Bên dưới lớp áo mưa Ông mang theo một con mèo mung To đùng mập uống Và một con hải Âu có lớp lông màu bạc Bọn cặn bã, Quân trẻ cướp Chúng mày sẽ phải trả giá Con đời ơi rít lên Cho mày đáng đời Mày biết mai ông Harry sẽ nghĩ gì không Rằng chính mày đã đập vỡ cửa kính đấy Secretario nói Hoan hô, Đại tá liếu cả lưỡi Cho mày nhớ cái lần mày dám thụy tao Cá chuồng phi gấp Chạy lên nóc nhà thôi anh em ơi Phải xem lucky của bọn mình bay mới được Bốn biển lên tiếng gọi Con mèo mung to đùng mập ú Đang rất thoải mái dưới lớp áo mưa Tắm trong hơi ấm của con người Đang sải những bước nhanh, mạnh Chúng có thể nghe thấy tiếng ba trái tim Đập với những nhịp điệu khác nhau Nhưng đều đang đập mảnh liệt Anh có bị đau không anh mèo con người hỏi khi trông thấy những vết máu khô Động trên vệt áo mưa Chẳng đáng bận tâm Chúng ta đang đi đâu đây Giò ba hỏi Má hiểu được con người đó nói gì hả má Lucky lép chết Ừ ông ấy là một con người tử tế Và sẽ giúp con bay Giò ba trấn an con Hải Âu Anh có hiểu được con Hải Âu Đang nói gì hay không Con người hỏi Nói cho chúng tôi hay chúng ta đang đi đâu đi Giò ba lại nhắc thêm lần nữa Chúng ta không đi đâu cả Chúng ta đang ở đó rồi Con người đáp Giò ba ló đầu ra Họ đã dừng lại trước một tòa nhà cao vút Nó ngẩng lên và nhận ra Đó chính là tháp chuông nhà thờ thánh Michael Được chiếu sáng chói Bởi hàng chục ngọn đèn pha Ánh sáng tập trung vào một khối kiến trúc Đơn giản với những lớp đồng mạ Đã bị thời gian mưa gió Để lại lớp rỉ màu xanh Xem chừng cửa bị khóa rồi Giò ba ngao ngán bảo Không phải tất cả các cửa đâu Con người nói Ta thường lên đây vào những đêm bão tố để hút thuốc Và suy ngẫm về nỗi cô đơn Ta biết một lối vào Họ ngoặt vào một góc Rồi bước qua cánh cửa bên mà con người nảy ra bằng một lưỡi dao Ông lôi từ túi ra một cái đèn pin Và nhờ vào ánh sáng yếu ớt của nó Họ bắt đầu leo lên một cầu thang xoắn vòng Tưởng chừng như không bao giờ hết Con sợ Lucky thốt lên Nhưng con muốn bay Phải không? Giò bà hỏi Từ tòa tháp chuông nhà thờ Thánh Michael Họ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Mưa bao phủ cả tháp truyền hình Và trên bến cảng Những chiếc cần trục trông như những con thú đang ngủ say Giò bà trỏ về phía một ngôi nhà có ánh sáng Trong kia, hiệu tập hóa của Harry Nơi bạn bè chúng ta đang đứng đấy Giò bà nói Má ơi, con sợ lắm Lucky lại kêu lên Zorba nhảy lên lan can bao quanh tháp chuông Phía dưới những phương tiện giao thông Đang nhung nhút bò như đám côn trùng Với cặp mắt sáng chói Con người nâng con hải âu trên bàn tay Không Con sợ lắm Zorba, Zorba ơi kỳ òa lên khóc Mổ chông chóc vào bàn tay con người Khoan đã, đặt con bé xuống lan can đi Zorba nói với con người Tôi không định thả nó xuống đâu Con người đáp Lucky à, con chuẩn bị bay rồi Hít một hơi thở thật sâu Hãy cảm nhận làn mưa Đó là nước Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc Một trong những thứ đó là nước Thứ khác nữa là gió Thứ khác nữa là mặt trời Và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa Hãy cảm nhận mưa đi dang đôi cánh của con ra dò bà điềm tĩnh nói Con hãy âu xòe đôi cánh Những chiếc đèn pha tưới nó đậm trong ánh sáng và nước mưa vương trên bộ lông nó như những viên ngọc trai. Con người và con mèo quan sát nó ngẩng đầu lên, mắt nhắm nghiền. "Mưa. Nước. Con thích chúng." Nó nói. "Con sắp bay." Jova nói thêm lần nữa. "Con yêu má, Jova, má là con mèo tuyệt vời nhất thế gian." Lực Kỳ nói, di chuyển về góc chó của dãy lan can bao quanh. Con sẽ bay, cả bầu trời kia sẽ thuộc về con. Con sẽ không bao giờ quên má và cả các bác mèo. Lucky đã chấp chới vươn nửa bàn chân ra khỏi gờ lan can, đúng như bài thơ của Asaga đã nói, nó mang trái tim của thần bay lượn. "Bay đi!" Joba la lên, chìa ra một bàn chân và hít con hải âu một cái thật là khẽ. Lucky biến mất khỏi tầm nhìn. Con người và con mèo sợ đến chết khiếp Nó rơi thẳng xuống như một viên đá nín thở, họ vươn ra ngoài lan can Và rồi họ thấy con hải Âu đang đập cánh lượn qua bãi đổ xe Rồi họ dõi theo nó bay lên cao Cao hơn, cao hơn cả cái phong hướng tiêu mạ vàng Đang tôn vinh vẻ đẹp độc nhất vô nhị nhà thờ Thánh Michael Lucky bay một mình trong đêm quanh thành phố Hamburg Nó bay đi xa, đập nhanh đôi cánh của mình Cho tới khi đã bay cao vượt trên cả những cái cần trục ở cảng, cao vượt trên cả những cột bường, và rồi nó quay trở lại, lướt đi, đảo hết vòng này đến vòng khác quanh tháp chuông nhà thờ. Con đang bay! Má Zoba, con biết bay rồi! Còn hải âu la lên ngay ngất từ bầu trời xám xịt bao la. Con người vỗ lưng Zoba. Đó, anh mèo, chúng ta làm được rồi. Ông ta nói, thở phào. Zoba ngẩn ra ngẫm nghĩ mất một lúc, Phải, từ chỗ không biết gì Con bé đã thấu hiểu được điều quan trọng nhất Giò ba Ồ, thế sao, đó là cái gì? Con người hỏi Chỉ những kẻ thực sự dám Thì mới có thể bay Ta chuẩn bị đi xuống đây Ta đợi anh bên dưới Con người nói rồi bước đi Giò ba ngồi đó Giỏi theo con hải âu cho tới lúc nó không biết những giọt mưa hay nước mắt đã phủ mờ đôi mắt màu vàng của con mèo mung to đùng mập ú, một con mèo tử tế, cao quý, một con mèo của bến cảng, Lofenber, cánh rừng đen, năm 1996.